Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì Tiêu Hằng Uẩn đã biết cô nghĩ gì trong đầu. Tùy cầu ứng biến, vừa thành nhân hỏi, vừa bắt đầu thưởng thức bữa sáng mà cô chuẩn bị. Em không có tiền, cô không có nơi nào để đi. Nhìn anh ăn cháo do mình nấu, rốt cuộc cô cũng có cảm giác có thành tựu Em chỉ biết, em tên là Hoa Sơ Tâm, anh tên là Tiêu Hằng Uẩn. Cho nên sao? Cô ấy rốt cuộc là định khi nào mới chịu nhớ lại chứ? Cho nên em là người không có khả năng tự cứu đó. Giờ tâm về mặt vô tội mà nhìn anh. Nếu như, nếu như anh vứt bỏ em, sẽ bị phạt một thời gian. Và tuổi có thời hạn 6 tháng. Đúng đúng, lại còn bị phạt à, một ít tiền nữa. Vị tiêu học trường này rất là ngoan ngoãn phối hợp với cô nha. Một trăm tệ trở xuống. Đúng đó, hơn nữa nếu như anh vứt bỏ em, khả năng em sẽ bị người xấu bắt. Cũng có khả năng sẽ phải chịu rất là nhiều đau khổ. Nói không chừng lại có thể bị giết chết nếu như vậy anh sẽ ở tù càng lâu hơn. luận điểm này quả nhiên là không sai. nghe cô nói xong thì tiêu hoàng quân cũng vừa vặn ăn nốt thì cháo cuối cùng. chậm rãi cầm lấy khăn ăn mà lau khóe miệng lạnh nhạt lên tiếng. thế nhưng đề nghị cô tốt nhất là bé đi gãy hai tay chân, chọc mù đôi mắt, hoàn toàn mới có khả năng dễ dàng tin cô, gọi cô là một loại người không có khả năng tự cứu này. sao thâm không thể tin. Trận to ánh mắt nhìn anh một lúc lâu sau đó mới oài oài thừa nhận quỷ kế của mình đã bị anh nhìn thấu. Nhưng mà cô còn có chiêu này. Anh còn muốn ăn nữa không? Em múc cho anh nhé. Sau tầm bừng bắt của anh làm bộ ông muốn anh múc cháo. Tiện tay vén tay áo để lộ ra một vết xẹo màu hồng phấn trên cổ tay của cô. Như vậy là đủ kích thích rồi chứ. Hẳn là có thể gợi cho anh một chút cảm giác tội lỗi đi. Đáng chết. Tiều Hoàng ẩn sao lại không biết dụng ý của cô chứ. Vừa thấy vết xẹo xấu xí kia. Vẫn là công tránh được bị tác động. Sơ tâm căn bản còn mới nói thêm mấy câu tăng thêm mạnh tình thế, thì cổ tay đã bị một bàn tay to, với ngón tay thon dài đốt nào rát đốt nó, nắm chặt đến cứng ngắc. Đừng nhúc nhích. Trong giọng nói ẩn chứa sự buồn bực, hàng lông mi dài khép lại, ánh mắt sâu thầm phức tạp rũ xuống. Tiêu Hoàng Uyển nhìn chăm chú vào cổ tay cái trắng muốt cầm tùy vết, hẳn lại một vết sẹo đỏ tự nhiên là một con rắn nhỏ, vặn vẹo giữ tờn. Cảm giác buồn bã và tội lỗi quần quần trào dâng khiến cho anh muốn nghẹt thở. Tối hôm qua trước mặt mọi người, anh không chú ý lắm, đã đem cánh tay của cô che lại. Lúc này thật sự nhìn thấy, thì không khỏi giật mình mà phát hiện vết dạo đó lại khiến cho người ta kinh hãi như thế nào. Không ngờ miệng của vết thương sau khi khép lại, lại vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy. Vì chứng thực thân phận của cô và trí nhớ quá kém của mình, tối hôm qua trước khi đi ngủ, Anh đã lên mạng kiểm tra lại danh sách bạn học cùng tốt nghiệp trung học Thánh Kiều nặng một chút. Tuy rằng không tìm được người tự xưng là anh trai của cô, cũng là đồng môn của anh, Hoa Kỳ Quỳ, nhưng anh lại tìm được tên cô. Từ đó tra ra, cô gái kia bằng tuổi cô kia. Hơn nữa vết sẹo này gần như là có thể trăm phần trăm khẳng định thân phận của cô. Mà vết thương này, hiển nhiên là do năm ấy anh không cẩn thận. sau lắm anh đừng nhìn. Bị anh nhìn đến càng người khó chịu thế sơ tâm cực lực là muốn rút tay về Nhưng lại không có cách nào mà cựa quậy Còn người đen tăm túi Từ cổ tay truyền đến trên mặt cô Chăm chú nhìn một lúc lâu rồi mới mở miệng Thôi được rồi, em thắng Giọng nói của anh rất là cơm tình nguyện Muốn ở lại thì ở lại Không cần phải ở trước mặt tôi do vừa ngu ngốc Còn mắt trí nhớ hay không Trong lòng em và tôi đều biết rõ Tôi tạm thời sẽ không đuổi em đi Về phần em không muốn nói sự thật Tôi cũng không ép Nhưng mà trước sau gì cũng phải cho tôi một lời giải thích Anh đồng ý rồi sao Nghe anh tuyên bố một hơi dài xong Giờ tầm tâm kinh ngạc nhìn anh Khó có thể nào tin được Anh sẽ không có lòng khó dễ cho cô Cũng không tìm cớ mà thoái thác Lại còn dễ dàng cho cô ở lại như vậy Cảm ơn anh Bên trong đôi mắt vượng lần đầu tiên nghiêm túc nhìn xuống Tràn ngập sự cảm động Còn cần cảm ơn quá sớm Tiêu Hàng uyên liếc nhìn cô gái một lát Ánh mắt thoáng qua một chút tính toán Còn chậm rãi thêm vào Nhưng tôi có hai điều kiện Từ nhất Phiền cô lấy tiền này đi mua quần áo, không cần tiếp tục đồng độc con mắt của tôi nữa. Em đâu có đồng mọc con mắt của anh. Đúng là kẻ sĩ có thể chết không thị mục mà. Giờ tâm bắt mãn mà cất lời kháng nghị. Tiêu Hoàng Ân cầm lấy cái áo khoác cùng tập tài liệu, hàng mi rài rỗ xuống, ý cười nhàn nhạt, nhạt, cũng không giải thích gì nhiều. Vừa bước ra đến cửa, ném xuống một câu khiến người nào đó rất là tò mò. Chuyện thứ hai, đến lúc đó em sẽ biết thành thật mà nói, Tiêu Hoàng Uẩn có một chút hối hận khi bảo Sơ Tâm không cần phải già ngu, khôi phục lại bản tính vốn có. đến khi cô trở về cái con người thật của mình, thì anh lại vô cùng vô cùng hối hận. Đây là cảm tưởng duy nhất của anh sau một tuần giữ cô lại mới hay. Bởi vì anh chưa bao giờ biết một cô gái đáng yêu biết làm nũng, cười rộ lên ngọt ngào, không các gì là thiên. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện